Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org Milanina. mời các bạn theo dõi tiếp tác phẩm Tam sinh Tam thế CHẨM HƯỢNG thư chương 29. Vừa cảm thấy tỉnh ngủ, mở to mắt, trên trán của phượng cũ đã xuất hiện đầy mồ hôi lạnh. Nàng thân mang bệnh, đôi khi thậm chí không được tỉnh táo lắm. Nhưng mà cái gì gọi là đức hạnh thì nàng biết rất rõ ảnh tượng ở trước mắt đã vượt quá phạm vi nhận biết của nàng. Nàng lúc này, quần áo không chỉnh tề nằm trên đùi một người, ôm chặt lấy eo của đối phương. Vị trí của hai người hào hoa không thể nói lên lời. giường lớn, lửa trắng, màng rộng phủ quanh hai người. Trong màng hai tấm bình phong che trắng, thảm tơ lụa. Bình phong dưới chân trấn lên một lưu hương hình kỳ lân, cây an tức hương. Giúp, giúp ngủ ngủ ngon hơn trong miệng của kỳ lưng chậm rãi lan tỏa Chẳng qua biết là Chỗ ngủ cũng có thể tốn thời gian thiết kế Thanh nhà như thế này Loại người thế này trên đời Phượng cũ chỉ biết có hai người Một là thập lý đào hoa của thượng thần Chiết Nhan Hai là cung thái thần của đông hoa đế quân Hai tiếng lật sắt trên đầu nàng vang lên Nàng bình tĩnh ngẩng đầu lên Nhìn thấy Chữ trên bìa sắt chính là kinh Phật Khảm bằng vàng Mấy sợi tóc bạc đang rủ xuống chiếc mặt nàng Mồ hôi lạnh trên tráng nàng tầng tầng lớp lớp Ngày càng dày đặc Trong đó có một giọt rơi xuống tiếng lật sách Cùng với một âm thanh Không cần phải khẩn trường Ta cũng có làm gì ngươi đâu Tự ngươi bán vào đây ngủ Giữa đường lại còn chê nóng mà mở cổ áo Kinh Phật theo đó lấy ra Quả nhiên là người gần đây không muốn đủ nhất Đồng hoa đế quân Phượng củ đờ đẩn nằm trên người chàng, A một tiếng A xong chân cứng đờ, nàng chuẩn bị từ trên người chàng đi xuống. Lúc này giả chết là hạ sách. Sự kiên nhẫn của Đông Hoa nàng đã sớm tỉnh giáo. Tiệm xấu hổ như thế này, nếu thoải mái thừa nhận có lẽ còn cứu vãn được vài phần thể diện. Tuy nhiên nếu nàng tỉnh táo thì hẳn không hy vọng người cứu mình sẽ là Đông Hoa, lại thiếu chàng một đại ân như vậy. Nhưng người hôn mê vốn không có lựa chọn, ai là ân nhân cứu mạng của mình? Món nợ ân tình này buộc phải làm rõ thôi Nàng ôm cái áo ngũ bằng gấm Dịch đến góc tường đối diện Đánh giá khoảng cách này dường như thích hợp để nói chuyện rồi Suy nghĩ một lúc Cần nhắc nói Ngươi lần này Lại cứu mạng ta Ta từ tận tâm khảm rất là cảm kích Nếu không phát hiện cái sơn cốc đó Thì chưa biết chừng Ngươi xem đã cứu ta một mạng Đương nhiên nếu nửa năm trước Ngươi không cố chấp đem ta lĩnh phù vũ Thì ta cũng không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay Nhưng Trung Quy Trung Quy lần này ngươi cũng đã cứu ta Đại ơn này không thể diễn tả hết bằng lời được Chuyện này hai chúng ta coi như hề nhau Đế quân, ngươi cảm thấy như thế nào? Đồ óp đế quân rõ ràng là rất minh mẫn Gập chân, chống tay nhìn nàng Vậy là ngươi luôn để bụng chuyện ta nửa năm trước không đến cứu ngươi Với cả cái chuyện biến ra cái khăn lụa đây gạt Ngươi sao? Hồng Vũ thầm nghĩ, chàng còn dám đặc biệt nhất tới hai cái chuyện này, thật sự là rất gan dạ. hò một tiếng. <cười> hai chuyện này à. Hai chuyện này luôn tồn tại vững chắc trong lòng của chàng, không thể nhứt thời nữa khác mà tiêu tan được. Chàng đưa tay sửa lại cái vạt áo, lúc đầu tương phùng cũng đông hoa vào mấy ngày trước, bị cảm xúc kích động. Vả lại còn bị chàng trêu chọc nên rất dễ dàng tức giận. Nhưng mà tính tình của nàng sau khi phát tiết xong thì cảm xúc sẽ tốt hơn nhiều Lại còn hai ngày nay biết được rất nhiều tin tức mà trước nay không hề biết Xem ra cảnh giới bất chi bất giác của nàng được tăng thêm một bậc Có thể cùng người trình độ cao kia trả lời vấn đề này Mọi chuyện đều có nhân quả của nó Đế quân thông hiểu Phật Pháp Đương nhiên So với phượng cũ hiểu được đạo lý trong đó hai chuyện kia Ta nhìn chúng thế nào cũng chẳng qua chỉ là một cách nhìn mà thôi Đáp đến đây, thần sắc này nói chút phức tạp rồi nói tiếp So với chuyện đó, muốn hỏi đế quân ngài một chuyện Ta cũng biết, ta sau khi bị bệnh, bộ dạng có vài điểm khép hẳn Nhưng mà nếu ta... Nàng dừng một chút, cắn răng rồi lại nói tiếp Có lẽ ta mắc bệnh sợ lạnh, mới ấp dính vào người ngươi tìm hơi ấm Nếu người đẩy ta ra một lần, ta nhất định sẽ không tiếp tục dính vào. Ta mang bệnh, đầu óc không tỉnh táo, đã dính chặt vào ngươi. Ngươi hà cớ gì ngươi lại không đẩy ta ra? Có phải chờ ta làm trò cười không đây? Đồng Hoa thần sắc vô cùng thản nhiên, đến vấn đề này của nàng hình như còn có điều nghi hoặc. Người chủ động yêu thương nhớ nhung, ta cảm thấy chuyện này áp rất vất vả. Theo lý thuyết, vì sao ta phải đẩy ra? Phượng Cũ nhìn thấy ván tay của chàng thoải mái Gọn gõ trên cuốn kinh Phật Theo lý thuyết của chàng nói Rốt cuộc là kiểu xảo biện gì đây Nhẫn nhịn nửa ngày Kìm nén không nói ra một câu Ta nhớ trước đây Ngươi không phải là người không biết phải trái như vậy Trên nệm tơ Hói hương tỏa ra từ miệng bút kỳ lân ngày càng ngạt Đồng hoa đứng dậy mở nước lò Một bên cầm thêm hư hoàng Một bên nói Lúc ta không muốn nói đạo lý Sẽ không nói Lúc ta muốn nói đạo lý Thì sẽ nói qua một chút Thượng củ cuối đầu nhìn chàng Không nghĩ ra nên nói cái gì Bất luận là cáo hay là người Bản thân mình ở cùng một chỗ với đông hoa Quả nhiên là phát sinh ra nhiều vấn đề khó khăn như vậy Nàng lượng trước được Lần này bệnh nặng Tinh thần mới mơ hồ thông thông như vậy Khăn khăn cạnh tranh cao thấp Thì chỉ e đến cuối cùng Mình là người chịu thiệt Thẩm thực ngậm miệng Xoa xoa cái mũi Trong lúc đi quan sát xung quanh Nhìn thấy chiếc tấm bình phong còn đặt một lọ mai gầy Nhàn hạ siêu vẹo Quả nhiên phù hợp với đông hoa Nàng cảm thấy mình không biết là đã ngủ trong bao lâu Đoán chắc cũng không ngắn Nhớ ra rồi thì nàng có chút bận tâm về tiểu yến Sẽ ra ngoài lo lắng tìm nàng Nhân lúc đông hoa sửa tàn hương Thì từ chân giường mò lên tìm giày Tính cáo từ Nhưng cứ như vậy mà lén rồi đi Thật là không hợp với lễ nghĩa Nàng nói thầm trong lòng Hay là nói một câu đa tạ Ho một tiếng khách khí nói Bất kể như thế nào Lần đầu đế quân từ bi Cũng cũ ghi nhớ trong lòng Thời gian không còn sớm Cũng không gây thêm phiền hà cho người nữa Cũng nên cáo từ Đồng hoa không nhanh không chậm tiếp lời <cười> Ta nghe nói Cô nhóc ngươi Vì có một lần đi đường ban đêm Nên rơi vỗ của bọn yêu xà Từ đó về sau không dám đi đường ban đêm nữa không biết người đã nhìn thử bầu trời bên ngoài chưa đã tối rồi màn che vừa hé ra một chút ngày sau đó đã mạnh mẽ khép lại chồng chớp mắt đồng hoa mới vừa rồi còn nướng thêm hương hoàng đã bị phượng cũ mạnh mẽ áp xuống giường chàng ngẩn người phản ứng này của người không phải là có chút quá khích chứ chữ cuối cùng vừa tới đầu lưỡi đã bị phượng cũ che miệng phượng cũ đè người chàng xuống giường Thần sắc vô cùng nghiêm trọng Và chăm chú còn có chút khẩn trương, Mà nàng không hề phát hiện ra Miệng nàng nhán chặt con chàng mà nói Không phải ta cố ý đè ngươi Người khoan dung một chút Đừng có phản tháng Để phát ra âm thanh gì Mới vừa rồi ta nghe ngoài hiên có một bóng người Không biết có phải ơi đó mấy canh giờ rồi hay không Nhìn rất nhớ cơ hoành May mắn là tấm bình phong Ở phòng đông hoa khá lớn Ở giữa còn có một ao nước nóng hổi Mấy lời vừa rồi của bọn nàng chắc là không bị nghe thấy thân ảnh hư hư thực thực của cơ hoàn Dựa nàng giật mình theo bản năng nàng mới xoay người che miệng đông hoa đang nói không để cơ hoành phát hiện ra nhưng do xoay người quá vội vàng chân bị mắc vào tấm núi dưới đất vấp một cái nhanh như hổ gò mồi đã đem đông hoa không chút phòng bị đè xuống giường đông hoa nhíu mày nhấc tay nàng ra nhưng vẫn hết sức khối hợp với nàng thấp giọng hỏi vì sao nàng ta lại ở đây Sao chúng ta lại không thể phát ra âm thanh? Phượng cũ cảm thấy giữa đêm khuya thế này nàng lại có thể đi vào tẩm điện của chàng có thể thấy được quan hệ của hai người quả nhiên là quan hệ không thể nói rõ Nếu như phát hiện ra nàng mới từ trên giường của chàng leo xuống không chừng sẽ gây ra một trận ghen tình mưa máu Mấy ngày trước, manh thiếu xem lịch thiên văn nói gần đây nàng nên chú ý nhiều hơn tình trạng lúc này không chú ý thì đợi đến lúc nào mới chú ý đây vì rằng trong lòng nghĩ tới chuyện này cũng buộc miệng nói ra một câu giọng trầm nhẹ đè nén tới mức rất thấp lúc này nói ra lời nói thấm thiế có vài phần không hợp với tuổi tác của nàng đã là duyên phận coi như là chân quý sự hiểu lầm có thể nhiều có thể ít trước đây ta cũng từng thích một người đòi một chút duyên phận với ông trời nhưng đòi không được người cũng phải hiểu duyên phận là một chuyện vô cùng khó khăn nàng bây giờ có thể ở trước mặt tôn hoa Bình lặng nói ra những lời như vậy đến mình cũng thầm ngỡ người cúi đầu thấy đông hoa đang bị mình đè lâu như vậy mà vẫn duy trì được phong độ không chút suy si giảm có chút hổ thẹn dít người ra phía đầu giường một chút giúp chàng giảm bớt vài phần áp lực đồng thời gióng tay lên nghe động tĩnh ở bên ngoài đông hoa yên lặng nhìn nàng một lúc đột nhiên nói ta cảm thấy người đối với ta có vài điểm hiểu lầm phải không chữ này vừa mới nói ra lại vừa vặn bị phụng Cửu ngăn lại trong miệng. Tiếng bước chân ngày một lại gần, thẳng vào tai nàng. Phụng Cửu một mặt che đơn hoa, một mặt bội phục những lực của mình thật tốt. Quả nhiên là cơ hoành đang ở bên ngoài. Nhưng mà nàng ta lại có thể đi đến đây được, khiến cho nàng có chút kinh ngạc. Ánh nến chưa rực mừng. Ánh nến chiếu ngoài màn, loại tình cảm này chỉ cần không chỉ cần không phải người mù đều nhìn ra được. Đông Hoa vẫn còn dư ngủ, cũng không hiểu được Cơ hoàn muốn làm gì. Quan hệ của hai người bọn họ chẳng lẽ đã đến mức này? Rốt cuộc Cơ hoàn muốn diễn trò gì khó hiểu đây? Tạo cho Đông Hoa niềm vui bất ngờ nên đêm khuya đến vén rèm sao? Phượng Cửu đang kinh ngạc, tay cũng run rẩy theo, nhưng giữa lúc kinh ngạc, thần trí vẫn còn nhớ rõ ràng, liếc Đông Hoa một cái. Tạm thời để chàng điều động ổn định Cơ Hoành, trong ngó mắt bỗng có cảm giác trời đất xoay chuyển, phục hồi lại tinh thần, không hiểu sao lại thành ra như thế này. Sao bây giờ nàng nằm ở dưới, còn Đông Hoa lại nằm ở trên. Tiếng động không thể coi là nhỏ, tiếng bước chân ở bên ngoài, chần chừ một chút. Phượng Cửu muốn liều mạng cho Đông Hoa mức sự lợi hại, mái tóc màu bạc của chàng buông xuống, thần sắc chưa một lần hiện lên cảm xúc, Về việc hai người sắp bị phát hiện, một tay đỡ nàng trụ lên, tay kia thăm dò đi lên lau lau trán của nàng. Động tác hết sức mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại thật dịu dàng Bận rộn như vậy đủ rồi chứ Bận rộn xong rồi thì nằm xuống dưới đi, ta đi lấy trà cho nàng Nhưng hỏng là hỏng ở chỗ âm thanh này vẫn chưa bị áp chế Đoán ở chỗ xuống nước nóng cách biệt với bên ngoài, cũng có thể nghe thấy Thượng cũ trong lòng tuyệt vọng nói Xong rồi, nếu cứ như thế này, cờ hoành khóc lóc đòi thắt cổ làm sao có thể cản được nàng ta, vẫn là cần nhanh chóng cung kính mới thỏa đáng. Nhưng Đông Hoa xuống giường trước, lại còn thiếu đạo đức, đắp áo ngủ bằng gấm cho nàng, rồi còn hoảng thống chế cắt chân cho nàng. bất kể nàng đã như thế nào cũng không ra. Đông Hoa vấy màn đi ra ngoài một khắc. Trong lòng phượng cũ mấy đạo, 1 2 3, cơ hoành nhất định là muốn khóc rồi, khóc rồi, khóc rồi. Màn chiến vừa hé ra lập tức hết chặt lại Bóng quạt bên trong chiếu vào Chỉ thấy đông hoa ở bên ngoài Giọng lãnh đạm nhận dò Người đến thật đúng lúc Giúp ta để ý nàng Giọng đáp Vâng, kia rõ ràng là của cơ hoành Nhưng ở trong hoàn cảnh này Cơ hoành không có khóc lóc Cũng không có hành động Một hai lời nói Nặng cũng không có, nhẹ cũng không Điều này làm cho nàng Cảm thấy nghi hoặc Cơ hoành trong ấn tượng kiên cường đến như vậy sao? Đồng hoa làm cái trò gì trước mặt người trong lòng như thế? Rốt cuộc là đang tính toán cái gì? Phượng của buồn bực, ở trong áo ngũ bằng gấm, thường đầu lại thành một cục. Sau này, nàng đem cái sự việc không thể nào hiểu được kia chia sẻ với Yến Trì Ngộ. Thỉnh hắn, phân tích lại tình huống này. Yến Trì Ngộ một câu đánh thức người trong mộng. À lão tử biết ngay cái khối mặt băng đó làm gì mà rộng lượng nó như vậy Hắn đồng ý để lão tử lui tới cùng cơ hoành Lại âm thầm nguy hận Đem toàn bộ gen tu phát tích trên người của cơ hoành Phương cử tạo vẽ nghe không hiểu Tiểu Yến kiên nhẫn giải thích Người xem lúc hắn đến trước mặt mời cơ hoành Để nàng ấy biết Phong tình bạn chủng còn nằm trên giường trong tấm điện của hắn chính là ngươi Kỳ lực hắn chính là muốn làm tổn thương cơ hoành Bởi vì đau đớn cơ hoành sẽ qua lại với lão tử Cũng làm với trái tim của hắn bị tổn thương Có thể thấy được tình cảm của hắn đối với cơ hoành rất là sâu sắc Nhất định phải thông qua phương thức làm tổn thương nàng ấy thế này Mới có thể thoải mái Được rồi, sử dụng cách này sao? người đợi một chút, ta đi tra sách đã Ai? người bất an như vậy nhìn lão tử Rất nhiều chuyện được miêu tả như thế này Tiểu Yến nói đến đây, dữ tợn cười lạnh một tiếng. Khối mặt bằng đó càng đối xử với cơ hoành như vậy, lão tử càng có nhiều cơ hội để cướp cơ hoành về trong tay của hắn. Lão tử có cảm giác càng ngày lão tử càng có hy vọng. Không thể không nói, tiểu yến trưởng thành có bộ dạng này, thật là một loại bi kịch. Thì giữ tặn cười lạnh, mắc lộ ra hung quang nhưng vẫn là bộ dạng nhỏ bé dễ thương như hoa như ngọc. Phượng Cửu không đành lòng khuyên giải hắn. Ngươi đừng có như vậy Phật nói phá hủy 10 đền miếu Chứ không phá hoại một hôn sự Tiểu Yến có chút thả lỏng Nói ai người nói cũng đúng Phá hoại như vậy Liệu có hậu quả gì không Phượng Cũ ngẫm lại Hình như cũng không có hậu quả gì Mặc kệ người muốn phá thì cứ phá đi Một lời kết luận thông minh Cho cuộc đối thoại Phượng Cũ cảm thấy Lời giải thích logic của Tiểu Yến Là lời không thông suốt Nhưng mà Tình lý thật ra lại đâu vào đó Vốn dĩ là trong chuyện tình cảm Khó có cái gọi là logic Kiểu giải thích này của Tiểu Yến Cũng tặng tin là như vậy Có điều ngày đó nàng nhân cơ hội Đông hoa đi lấy thuốc chưa quay lại Ngành trí biến thành một con cáo Từ trong chăn tụt ra Vén màn chướng, bước từng bước chạy ra ngoài Nàng chạy lên xuống nước nóng Đã bị cơ hoành chặn lại Nàng ta nhìn thấy nàng thì mặt đã trắng bệt ra rồi Đôi môi nhợt nhạt trong chớp mắt Đã tươi tắm trở lại Thật như còn có chút thần thái, làm ba lầu bầu Hóa ra chỉ là một con hồ ly là ta đã nghĩ quá nhiều Nàng khi đó cảm thấy không hiểu rõ được ý tứ trong lời nói của cơ hoành Nhưng nhìn thấy chỗ hở, liền nhanh chóng chạy ra, theo ngọn gió chạy thoát thân Bây giờ nhìn tiểu yến phân tích như vậy, cơ hoành nói câu kia nàng đã mơ hồ có chút lý giải Xem ra là nàng đã làm hỏng tính toán của đông hoa rồi Cuối cùng cũng không thành công làm tổn thương cơ hoành Tình yêu có nhiều cung bậc trầm bổng Tâm tư nhiều khúc ngoặt Những tâm tư nhiều vòng, nhiều ngã như vậy Nàng đương nhiên một phần nữa cũng không hiểu được Nàng từng vào thái thần cung Muốn có được đông hoa Chỉ có thể nói là nhờ vào toàn bộ lá gan to mập này mà thôi Cuối cùng quả nhiên là không thể có được chàng Nàng hôm nay mới biết Thì ra còn có một đạo lý như vậy nữa Mấy ngày sau đó Phượng cũ không gặp lại Đông Hoa nữa Lúc đầu nàng còn lo phát họa chuyện của chàng Chàng nhất định sẽ đem nàng tế đao Cũng không biết chừng Nhưng lúc dưỡng bệnh Suy nghĩ 100 lần xem làm sao để gặp được chàng Mà còn giữ lại toàn thay Trong lòng đã quyết định Mới chậm chậm đi tới lớp học Lại 3-4 ngày sau đó Ở lớp học đều không gặp qua chàng Nàng lưu lại 2 phút Thì nghe nhóm người của thiết lược Phượng Chúa Nói về Đông Hoa Nghe nói thời gian gần đây đế quân hay giảng bài Làm cho các nàng có cảm giác hư không Linh tinh, khoe khoang, cảm thán Lại không còn nghe được thêm bất cứ chuyện gì khác Các nàng kia có cảm thán như vậy Nàng cũng có chút suy nghĩ Đồng hòa lấy cớ dạy học đến đây để hẹn họ cùng cơ hoành Hẹn họ xong rồi còn muốn trở về củ trùng thiên nữa sao Chàng như vậy trở về Nàng cảm thấy thật có chút hứng thú Ngoài ra mấy nhà này nàng được nhiên nghĩ đến Nếu chàng đã ưng cơ hoành Vì cớ gì lại không trực tiếp đưa cơ hoành rời khỏi chỗ này Không cần phải mười mấy năm đến gặp một lần Chẳng lẽ Lão nhân gia ngài Mấy năm nay lại có thêm loại hứng thú mới Xa cách đồng hoa mấy năm Quả nhiên chàng càng ngày càng khó nắm bắt. Phượng cũ xem xét kỹ nội tâm của mình Mấy ngày này càng nghĩ nhiều Về chuyện của đồng hoa và cơ hoành Sẽ như thế nào Trong lòng này lại càng bình tĩnh hơn Sau nhiều năm như vậy, lần đầu nàng cảm giác được từ trước tới giờ có rất nhiều loại Càng nàng xinh đẹp, nhưng đối với định nghĩa của đông hoa thì không biết là như thế nào Trong lòng tháng cựng nhớ lại chuyện cũ Đây là kết quả của chuyện không thể nhìn, không thể mở, cũng không thể buông, càng không thể quên Hôm nay, tại đây, nàng nhớ lại chuyện đó, bỗng nhiên có cảm giác êm đềm Nàng thiêm tốn cảm thấy được, nàng đơn thuần dùng tấm lòng rộng rãi Giải thích sự chuyển biến nàng vốn là không thể giải thích Theo sự bình tĩnh phân tích của nàng Rất nhiều đạo lý từ 300 năm trước Nàng rời bỏ của trùng thiên Đều có thể nhìn thấu triệt để Nhưng biết là một chuyện Làm lại là một chuyện khác Nàng cố gắng nhiều năm như vậy Chính là để làm thật tốt Gặp lại đông hoa thỉnh thoảng vẫn có cảm giác không tự nhiên Thật ra thì Sự triệt để đối với sự việc này Không để tâm cho lắm Nhưng nghe nói dạo gần đây, đồng hòa đối với cơ hoành tình thâm, nét mặt càng thêm sâu sắc. Nàng kinh ngạc cảm thấy, nhìn thấu đáo nỗi tâm sâu sắc khi lại khó thêm một phần. Nàng dùng hết trí tuệ nửa đời để tổng kết lại chuyện này, nhưng lại không tổng kết ra được gì. Thêm chuyện trộn quả tầng bà đã vô cùng cấp bách, nàng không có thời gian suy nghĩ sâu xa, tạm thời dát lại chuyện này sang một bên. Phạm thế có một câu, vô tâm sáp liễu thành rừng phượng cũ bây giờ thực sự đã cảm thấy được có chất thiên cơ ở trong đó.